Em đã sống những đêm trời có, anh trăng chiếu vàng Em đã sống những đêm ngoài kia, biên ru mờ ca Ước gì anh ở đây giờ này, ước gì em cùng anh chuyện cho là thì mỗi khi cách xa anh Từng đêm chiêm cuối chân trời biếc tìm nơi bình yên Bắc xi anh ở đây giờ này ước gì em được nghe giọng cười và hơi ấm đã bao ngày qua mình luôn you this anh nhớ anh thật nhiều này người người yêu anh gì em đã không lỡ lời hox gì ta đừng có giận hờn để giờ đây cô đơn vắng tanh đời anh đã phó thời gian trở lại ước gì anh gặp em một lần anh sẽ nói anh luôn nhớ em và anh chỉ có em thôi em đã sống những đêm trời có anh chẳng chiếu Em đã sống những đêm ngoài kia Biên gió bờ ca Ước gì anh ở đây giờ này Ước gì em cùng anh chuyện trò Cùng nhau nghe Sống sổ gành đá Ngàn câu hát yên bình Em vẫn biết cô đơn là thế Mỗi khi cách xa chân trời biết tiếng nói bình yên ước gì anh ở đây, đây giờ đi. này ước gì emước ngheọng nghe cười và hơi ấm đã bao ngày ơi ước gì to đùng có giận hờn để giờ đây cô đơn vắng thay đời anh đã vắng rồi ước gì cho thời gian trở lại ước gì anh, anh gặp em một lần anh sẽ nói anh luôn nhớ em đây một đườngó tay nơi anh đã vỡ em rồi ước gì cho thời gian trở lại ước gì anh khóc em một lần anh sẽ nói anh